Hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, chương 640. Cách này là người ngươi sinh đỉnh phong thời khắc cùng mặt trời vai sóng vai. Lâm Thiên Vạn vừa vặn tức giận không có địa phương giải, tay chỉ phương hạ dương lớn tiếng chất vấn, ngươi là ai có tư cách gì đuổi ta đi. Ngươi có biết hay không cách này là địa phương nào, có biết hay không ta là ai? Phương Hạ Dương ngoài cười nhưng trong không cười trở về hắn, lão bản của nơi này là Lâm Ý Thiển. Nói lấy ánh mắt của hắn hướng Lâm Ý Thiển bên kia nhìn lại, Lâm Ý Thiển vừa vặn cũng nhìn lấy hắn. Trong mắt của hắn lập tức lộ ra nụ cười, không cố kỵ chút nào ngay trước Lâm Thiên vạn mặt của bọn họ đối với Lâm Ý Thiển trước mắt một cái. Ngươi! Lâm Thiên Vạn tức giận môi tím bầm, hắn muốn mắng Phương Hạ Dương, nhìn thấy Phương Hạ Dương nháy mắt, hắn quay đầu, phát hiện Phương Hạ Dương đang cùng Lâm Ý tiện chuyển đồng cùng nhau. Hắn khẽ cắn răng, đem một hơi nuốt xuống. Vung tay rời đi, đi thôi. Ngươi cái này không biết trời cao đất rộng xú nha đầu, có ngươi thua thiệt thời gian. Lâm Thiên hỉ cùng Lâm Vũ Tình hùng hùng hổ hổ rời đi. Chờ bọn hắn đều đi rồi. Hoàn toàn đi xa trong phòng làm việc an tĩnh lại tính để cho lâm ý hiện rốt cuộc nhớ tới mệt mỏi. Nàng khom người hướng sau lưng trên ghế một tòa, không có nhìn phương hạ dương, nàng đem cái ghế vòng vo cách phương hướng đối mặt với phía bên ngoài cửa sổ đều đã hoàng hôn ngày. Nàng nhìn phía tây bầu trời ánh mặt trời lạnh đáy lòng có mạc xanh bi thương dân trào, không cầm được nước mắt chảy ra ngoài, không tiếng động. Phương Hạ Dương tựa vào nàng bàn đối diện im lặng nhìn lấy nàng cùng nước mắt của nàng một dạng, không có bất kỳ thanh âm gì. Cánh cửa truyền tới tiếng cửa mở, an tĩnh bầu không khí bị phá vỡ. Lâm ý kiển cùng Phương Hạ Dương đồng thời quay đầu, nhìn về phía cánh cửa. Cố niệm thâm nhận được điện thoại nói Lâm Thiên Vạn cùng Lâm Thiên Hỷ qua tới gây chuyện, ngựa không ngừng vó chạy tới. Đẩy cửa ra trong nháy mắt. Tâm của hắn vẫn là sách theo. Nhìn thấy Phương Hạ Dương tựa vào trên bàn của Lâm Ý Thiển. Trong mắt của hắn lập tức lộ ra địch ý. Mặt lạnh bước nhanh hướng Lâm Ý Thiển bên kia đi. Đi ngang qua bàn làm việc. Bước chân hắn dừng lại. Gò má nhìn lấy Phương Hạ Dương. Địch ý càng sâu. Phương Hạ Dương đứng thẳng người. Hai tay cho vào tại trong túi quần. Một mặt bí lẫn nhau nhìn lấy cố niệm thâm. Bộ dáng kia giống như là đang gây hấn với. Cố niệm thâm hừ lạnh, ngươi thật sự chính là bám sai như điệp. Phương Hạ Dương khói miệng nụ cười mở rộng, giọng lười biếng nói. Cố tổng ngươi hẳn là gây nhớ thời khắc này bởi vì khả năng này là người ngươi sinh đỉnh phong thời khắc. Hắn tiếng nói hơi ngưng lại, lập tức lại tiếp tục bởi vì ngươi cùng mặt trời vai sóng vai rồi. Phốc nguyên bản còn đắm chìm trong khổ sở trong lâm ý thiển, liền chính nàng đều không nghĩ tới lại đột nhiên bật cười. nàng chuyển qua cái thế tức giận cười nhìn phương Hạ Dương. cái tên này khi thì lịch sử thứ bại hoại, khi thì bị giống như ôn đồ đầu đường, khi thì lại lạnh như bá đạo ác thiếu, khi thì là một cách đậu bỉ. là nàng từng gặp Nam Hải tử giỏi thay đổi nhất rồi. Trong mắt Lâm Ý Thiển ngậm lấy nước mắt chóp mũi cùng hốc mắt cũng đều đỏ, cười làm cho đau lòng người. Phương Hạ Dương nhìn lấy nàng cau mày ra vẻ bất mãn, ta nói tiểu Lâm Tổng, ngươi cười cái gì? Được nước đi ngươi. Lâm Ý Thiển vứt cho Phương Hạ Dương một cái liếc mắt, sau đó rút hai cái khăn giấy xoa xoa nước mắt. Nàng ánh mắt lơ đãng quét đến cánh tay của Phương Hạ Dương Mới phát hiện trên cánh tay của hắn có vài chỗ đỏ đều chảy máu Rất rõ ràng là bị móng tay bóp thương Nàng quan tâm hỏi Tay ngươi không có sao chứ Phương Hạ Dương nâng lên cánh tay nhìn một cái Cũng là mới phát hiện bị lâm vũ tình quào chảy rồi Hắn cau mày trang đau Sự tình cũng lớn thật là đau Lâm ý thiện rất không nói gì Lắp đặt không có chút nào giống như Cố niệm thâm đã đứng ở chỗ này một hồi lâu Nhưng mà lâm ý thiển đến bây giờ đi một câu nói đều không nói Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 641 Ngươi là chồng ta, ta thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ Một mực đang quan tâm Phương Hạ Dương. Hắn cau mày rất bất mãn, đi tới bên cạnh Lâm Ý Thiển, nắm lấy cánh tay của nàng, đem nàng cho kéo lên. Lâm Ý Thiển sợ hết hồn, ngươi làm gì? Phương Hạ Dương thấy vậy, rất thức thời chào hỏi rời đi, ta đi trước, đi trong tiệm nhìn một chút. Chờ Phương Hạ Dương đi rồi, cố niệm thâm đem Lâm Ý Thiển cái ghế kéo đến phía sau mình. Ngồi xuống. Sau đó hai tay ôm lấy eo Lâm Ý Thiện để cho nàng ngồi ở trên đùi của hắn. Tức giận hỏi, "Ta trước rõ ràng để cho bọn họ đem cái tên này khai trừ rồi, hắn tại sao lại vào công ty ngươi rồi hả?" Dường như nói lỡ miệng, Cố Niệm Thâm phản ứng lại đã ăn rồi, Lâm Ý Thiện bắt được trọng điểm lời này của hắn, thật sự là ngươi để cho người khai trừ? Nàng đoán qua là hắn bởi vì là quản lý cao mở ra phương hạ dương Nhưng lại không tìm được hắn muốn đuổi phương hạ dương lý do Cố niệm thâm lắc đầu phủ nhận không phải Chột dạ mở ra cái khác ánh mắt Nhất định là đang nói láo Lâm ý tiện cao mày hỏi Cố niệm thâm ngươi tại sao để cho người đem phương hạ dương đuổi Nàng giọng điệu này còn giống như đang vì phương hạ dương bất bình dùm tựa như Cố niệm thân cũng sẽ không già già ểm ểm liễu Hai tay của hắn ôm chặt lâm ý thiện nghiêm túc nhìn nàng chầm chầm Lâm ý thiện ngươi biết không biết mình đã kết hôn rồi Đã có lão ông Ánh mắt của hắn cùng cố ý nâng cao âm thanh cho lâm ý thiện cảm giác Có chút giống như tiểu ngư mỗi lần muốn làm một chuyện Nhưng lại không dám cùng với nàng chỉ nói vân vân dạ dạ Nàng nhìn, nở nụ cười, ta biết, ta thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ đây. Nói lấy nàng sơ tay lên, ôm lấy cổ của Cố Niệm Thâm, ở trên môi hắn hôn một cái. Sau đó bên nàng mặt nghiêng cổ tựa vào lồng ngực của hắn. Mới vừa rồi ủy khuất, bỗng nhiên tìm được an ủi. Nước mắt của nàng còn không có làm, Cố Niệm Thâm sâu đậm hiểu rõ nàng, không dễ dàng ngay trước người ngoài khóc, khóc nhất định là thật sự khó qua. Hắn rất hối hận chính mình không thể ngay lập tức chạy tới bên người nàng, hai tay lại nắm chặt một chút, lâm ý thiện thật xin lỗi. Hắn trước nói xin lỗi, sau đó cúi đầu nhìn lấy nàng, nhẹ giọng nói. Lần sau có chuyện gì ngay lập tức gọi điện thoại cho ta. Lâm ý thiện nói. Đánh ngươi cũng không thể lập tức liền qua tới, chờ ngươi tới rồi, chuyện gì đều giải quyết tốt rồi. Nói xong nàng buông ra cánh tay của cố niệm thâm tránh ra ngực của hắn đứng lên. Bắt đầu sửa sang lại nàng văn kiện trên bàn. Cố niệm thâm ngồi có chút cản trở, nàng quay đầu liếc mắt một cái, không nói hai lời trực tiếp dùng chân để cái ghế cái đế đẩy một chút. Cái ghế sau này trượt một ít tiết. Thấy nàng bắt đầu xử lý công tác, cố niệm thâm cũng sẽ không trêu chọc nàng. Thu hồi khói mắt kia hài hước. Nghiêm túc bọn họ đã tra ra được Những thứ kia có độc sản phẩm Theo thứ tự là theo hải thị kỳ hạm điếm Còn có thành phố A Hằng Phong Thương trường quầy chuyên doanh Cùng với cơ thành đường dành cho người đi Bộ đại diện tiệm bán ra Lâm Ý Thiển nghe vậy Đã dừng lại trong tay động tác Xoay người dựa vào ở trên bàn Nhìn lấy cố niệm thâm nhíu mày Liền cách này ba cái tiệm Cố niệm thâm rất khẳng định Trở về nàng sẽ không sai Hắn nói tiếp trừ Hải thị kỳ hạng điểm điểm trưởng vẫn còn đang. Tại chức còn lại hai cái tiệm điểm trưởng đều vào tháng trước từ chức. Hai cái tiệm điểm trưởng đồng thời tại cùng một cách nguyệt từ chức. Vậy thì càng tốt cha xét. Lâm Ý Tiễn suy nghĩ một chút, nói: "Tháng trước đến tháng này chúng ta vẫn đang làm lớn bán giảm giá, có độc sản phẩm chắc cũng là trong lúc này vào trong tiệm." Cố Niệm Thâm gật đầu, đồng ý quan điểm của nàng. Vâng ta đã để cho người đi tìm cái kia hai cái từ chức điểm trường rồi Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Trường 642 Trọng yếu chính là thái độ của hắn Nói lấy hắn lại nhíu mày hỏi Ngươi rốt cuộc đắc tội người nào Ta đều năm năm không ở trong nước có thể đắc tội. Người nào? Lâm ý tiện biếu môi một cái cho cố niệm thâm một cái liếc mắt. Nhưng sau đó xoay người tiếp tục thu thập. Người rốt cuộc tội người nào? Cố niệm thâm vấn đề bỗng nhiên tại trong đầu của nàng lặp lại qua một lần. Nàng nghĩ đến cái gì ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa. Từ phía sau lưng nhìn nàng động tác đột nhiên dừng lại. Không nhúc nhích nhất định là đang suy nghĩ gì cố niệm thâm hỏi. Thế nào? Lâm Ý Thiển suy nghĩ bị cắt đứt, nàng lắc đầu một cái, không có làm sao. Nàng lại nhìn ra ngoài cửa nhìn. Trên đường gặp gỡ giao thông giờ cao điểm, về đến nhà đã 6 giờ dưới rồi. Vốn nên là tại công ty làm thêm giờ, nhưng là tiểu ngư ở trong nhà, Lâm Ý Thiển không yên tâm để cho gì chu mang lâu như vậy. Nàng ngồi cú niệm thâm xe trở về, hai người một trước một sau vào cửa. Bước chân còn không có bước ra cửa trước, liền nghe được trong phòng Lâm Tiểu Ngư âm thanh bà nội đến ngươi rồi. Bà nội! Lâm ý thiện cả kinh tiến lên một bước, ánh mắt nhìn về phía vế salon bên kia. Tống Thường Văn cùng Lâm Tiểu Ngư ngồi xếp bằng tại bàn trà phía dưới lông trên đệm. Trên bàn trà bày cờ đam, Tống Nữ Vương lại đăng. Tại theo tiểu ngư xuống cờ đam. Cách đó nàng đều cảm thấy ngây thơ, không nguyện ý theo đồ chơi. Lâm ý thiện chừng hai mắt sợ ngây người. Cố niệm thâm đi theo vào cửa, nhìn thấy một màn kia, cũng hơi sững sờ. Phản ứng lại, hắn nghĩ tới chính là lâm ý thiện sẽ không sẽ nghi ngờ. Hắn vội vàng mở miệng kêu tống thường văn, mẹ. Nai tôn hai cái cờ đam ôn hình hình ảnh bị cắt đứt. Tống Thường Văn lúc này mới phát hiện lâm ý thiện cùng cố niệm thâm trở về tới rồi. Nàng ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ một cái trên mặt cái kia hiền hòa hòa án thân thiện nụ cười lập tức biến mất không thấy. Trong nháy mắt trở mặt đặc biệt rõ ràng. Trở về rồi. Âm thanh rất lạnh nhạt cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi. Lâm Tiểu Ngư nắm lấy cánh tay của Tống Thường Văn thúc giục nàng đầu con xúc sắc bà nội đến ngươi rồi. Tống thường văn ánh mắt thu hồi đi, nhìn lấy tiểu ngư trên mặt lại lộ ra thân thiết mỉm cười, tiểu ngư chúc ta một hồi nữa chơi nữa, ta và cha ngươi ba. Mẹ có lời muốn nói. Nàng vừa nói một bên dơ tay lên tại trên đầu của tiểu ngư sờ sờ. Tiểu ngư rất ngoan ngoãn gật đầu, được. Hắn lập tức bò dậy, chính mình đi trên lầu rồi. Lâm Ý Thiển cùng cố niệm thâm bước chân đồng loạt đi tới vế salon mập tống thường văn đứng lên ánh mắt lạnh lùng trực tiếp đối với Lâm Ý Thiển ta đã sớm nói ngươi không phải là nguyên liệu quản lý không phải ai đều thích hợp quản lý công ty. Ngữ khí châm chọc. Cố niệm thâm nghe xong rất không vui, hắn tự tay ôm lấy eo lâm ý thiện, đem nàng kéo vào trong ngực, thay nàng tiếp lời của Tống Thường Văn, nàng nếu là nhàm chán tiêu tiền mở công ty vui đùa một chút đều có thể, có thích hợp hay không cũng không quan hệ. Ngươi! Tống Thường Văn bị lời của cố niệm thâm khí ế trụ, nhưng rốt cuộc vẫn là thu lại lời mắng người. Đổi thành khiển trách ngữ khí, cố niệm thâm ngươi có biết hay không bởi vì ngươi ra mặt bảo vệ lâm thì hôm nay chuyện này, mỹ cách cổ phiếu đều phải đối mặt ngã xuống nguy hiểm. Cố niệm thâm không thèm để ý chút nào, ta muốn mặc kệ dạng gì nguy hiểm đều là ở trong giới hạn chịu đựng của ta. Lâm ý thiện nghe vậy, giống như là một dòng nước ấm trong lòng chậm rãi chảy xuôi. Nàng hốc mắt có chút chua. Không phải là Cố Niệm Thâm có thể thay nàng đỡ lấy trời sụp, cũng không phải là hắn có thể giúp nàng ngăn trở tai, mà là thái độ của hắn. Vào giờ phút này, đứng ở bên cạnh nàng bảo vệ nam nhân của nàng thật sự là Cố Niệm Thâm sao? Nàng ngẩng đầu lên, mắt lóng lánh nhìn lấy hắn. "Hôn An, Sở Tăng Đan lão tông, tác giả, Vi Dương, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 643 Đây là muốn đem nàng đưa vào trong tủ Tống Thường Văn tức giận muốn nổ rồi Tay nàng chỉ tới cố niệm thâm Cố niệm thâm, ông nội ngươi nếu là biết ngươi Biết ngươi như bây giờ, chết cũng sẽ không nhắm mắt Nàng nhích miệng lên một tia cười lạnh Âm thanh cũng bỗng nhiên trở nên tỉnh táo, ngươi biết ta đời này nhất chuyện hối hận là cái gì không? Nghe vậy, lâm ý Thiển lại quay đầu nhìn cố niệm thâm, hắn rú xuống mi mắt. Nhìn dáng vẻ của hắn thật giống như biết. Tống thường văn âm thanh bỗng nhiên gầm thép vang lên, ta hối hận nhất chính là gả cho cố thành thắng. Nói xong giống như là một hơi rất khó đề lên, nàng ớn ngực, một hồi lâu mới tỉnh lại, lại mở miệng. Âm thanh lạnh không có chút nào nhiệt độ, không có chút nào cảm tình, các ngươi cố gia nam nhân thật sự chính là một cái đức hạnh, đều có thể vì nữ nhân cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không cố, cố niệm thâm ngươi lời hại. Nói xong nàng bước chân, nhanh chân chầm chầm hướng cửa chính đi. Lâm ý thiện trợn mắt kinh ngạc nhìn Tống Thường Văn rời đi thân ảnh, nàng lại ở trong mắt của nàng thấy được lệ quang. Sấm rền gió cuốn. Lánh khóc vô tình Tống nữ vương, lại khóc rồi. Tống thường văn tức giận thân ảnh dần dần biến mất ở trong tầm mắt của nàng, nàng thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía cố niệm thâm. Cố niệm thâm ánh mắt cũng nhìn lấy cửa chính, ánh mắt phức tạp bên trong có khả năng nhất thấy rõ tâm tình chắc là đau lòng. Nàng biết cố thành thắng là cố niệm thâm ba ba, mặc dù nàng chưa từng thấy, nhưng từng nghe nói qua, chẳng qua là cho tới bây giờ chưa từng thấy người khác. Bây giờ nhìn lại, nhất định là có câu chuyện gì đi. Nàng một mực không hiểu tống thường văn thái độ đối với cố niệm sai, có thể hay không cũng cùng ba của nàng có liên quan. Trong lòng của hắn, nhất định là rất khó khăn đi. Mỗi lần đều làm bộ như một bộ sao cũng được thái độ Nhưng là trong lòng không biết có nhiều quan tâm Lâm Ý Thiển suy nghĩ Hỏi thăm ngữ khí mở miệng Nàng thật giống như không mang tài xế qua tới Ngươi muốn không muốn đi nhìn một chút Cố niệm thâm thu hồi ánh mắt Quay đầu cho Lâm Ý Thiển mỉm cười một cái Ừ Sau đó hắn giơ tay lên tại trên đầu của Lâm Ý Thiển xoa xoa Bước chân đi ra ngoài cửa Lâm Ý Thiển đi theo hắn phía sau Trên đường chú ý an toàn Đưa mắt nhìn cố niệm thâm lên xe Đưa mắt nhìn hắn xe chạy ra khỏi sân nhỏ Lâm ý thiển sâu đậm thở dài một cái Dựa lưng vào không cửa xoay người Hướng trong phòng đi Nàng ghế salon ngồi bên kia xuống Lấy điện thoại di động ra Mở ra Weibo. Lâm thị quan nhỏ Đưa lên cao nhất một cách là hôm nay sau chuyện này phát Liên quan với thu hồi một nhóm kia sản phẩm Mấy trăm ngàn cái bình luận Không cần nhìn cũng biết, nhất định là một mảnh tiếng mắng. Rốt cuộc là ai muốn đưa lâm thị vào chỗ chết, coi như là thương nghiệp bình thường cạnh tranh, ta gạt ngươi lừa, cũng không trở thành dùng thấp như vậy quả nhiên thủ đoạn. Đây là muốn đem nàng đưa vào trong tù. Cố niệm thâm ngươi có biết hay không bởi vì lâm thị hôm nay chuyện này, mỹ cách cổ phiếu đều phải đối mặt ngã xuống nguy hiểm. Trong đầu Lâm Ý Thiển không ngừng vang trở lại Tống Thường Văn những lời này cùng cú niệm thâm nhìn Tống Thường Văn cái kia đau lòng ánh mắt. Nàng gả cho hắn là bởi vì yêu hắn, không phải là vì Lâm Thị, không phải là vì bất kỳ vẹn vẹn bởi vì yêu hắn. Ai? Lâm Ý Thiển bất đắc dĩ thở dài một cái, đem điện thoại di động trở lại màn ảnh chính, gọi đến Lâm Thị bộ tài vụ trưởng phòng điện thoại. Ta để cho các ngươi tính toán 3 năm này sinh sản sản phẩm cùng bán ra bao nhiêu hàng ở bên ngoài coi là thế nào. Ta liền nói với ngài tổng sấu ngạc đi bao gồm thiếu nhi sản phẩm ở bên trong có 15 trăm triệu. 15 ức. Nàng đón lấy thời điểm tồn kho chỉ có 300 triệu. Nói cách khác 12 ức bán ra cái này 900 triệu có bao nhiêu cần muốn lấy lại. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 644 Vừa vặn cố niệm thâm nói yêu nàng Vô luận bao nhiêu, nàng đều phải phải gánh vác Lâm ý tiện đang suy nghĩ Điện thoại bên kia kế toán trưởng phòng đoán được tâm tư của nàng Lâm Tổng ngày sẽ không muốn muốn thu sạc trở về chứ Lâm Ý Tiễn gật đầu, "Ừ, phát thông báo đi tại bảo đảm warranty bên trong toàn bộ thu hồi." Lâm tổng, kế toán trưởng phòng đối với nàng cái quyết định này tỏ vẻ không thể hiểu được. Lâm Ý Tiễn không cho hắn lên tiếng cơ hội, "Làm theo." Không nghi ngờ gì nữa giọng, kế toán trưởng phòng chỉ gật đầu, "Ừ." Lâm Ý Tiễn không nói gì thêm, cúp điện thoại, nàng ngẩng đầu nhìn trong phòng khách run lớn. Lập tức liền 8 giờ Nàng suy nghĩ một chút Làm ra quyết định Đứng dậy chuẩn bị đi tới cửa Lâm tiểu ngư bỗng nhiên lại từ trên lầu đi xuống Môn mi bà nội đây Lâm ý thiện đã không kinh ngạc Không kỳ quái Thậm chí đều không lo lắng tống thường văn thái độ đối với tiểu ngư rồi Nàng mỉm cười trở về tiểu tử Bà nội về nhà Nghe vậy Lâm tiểu ngư cau mày tức giận Bà nội nói muốn chơi với ta nói không giữ lời. Lâm ý thiền vội vàng giúp Tống Thường Văn giải thích. Bà nội đột nhiên có việc gấp, lần sau đến bồi ngươi chơi. Tiểu Ngư biếu môi rất miễn cưỡng được rồi. Hắn lại hỏi Lâm ý thiền, Môn Mi vậy ngươi có thể chơi với ta một hồi sao? Mong đợi ánh mắt. Lâm ý thiền một mặt ái náy trở về hắn. Môn Mi hiện tại cũng có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến, một hồi thì trở lại có được hay không? Nàng nhất định phải mau sớm đem chuyện này cho xử lý xong. Vì không nối mệt mỏi mỹ cách làm cố gắng lớn nhất. Được rồi. Tiểu ngư rất khó chịu, nhưng vẫn là rất nói phải trái. Lâm ý tiện có chút thương tiếc, đứng dậy đi tới, cúi người ở trên chán của hắn hôn một cái, rất nhanh, môn mi liền có thể mỗi ngày theo tiểu ngư xong rồi. Vừa vặn, vừa vặn nàng cũng muốn nhiều chút thời gian theo tiểu ngư. Vừa vặn cú niệm thâm nói yêu nàng rồi Lâm ý thiện buông ra tiểu ngư Hướng ngoài cửa đi Đi tới cửa đụng phải dì chu Tiểu ý ngươi đã chế thế này đi chỗ nào à Đi ra ngoài một hồi thì trở lại Lâm ý thiện nhàn nhạt trả lời một câu Vừa quay đầu liếc nhìn tiểu ngư Tiểu ngư còn làm phiền ngươi chiếu cố cho Dì chu gật đầu Ngươi đi đi Ta chiếu cố không có việc gì Lâm ý thiện mím môi một cái Ra cửa Trên đường có chút kẹt xe, Lâm Ý Thiển đến hải thị bệnh viện đã gần 8 giờ. Bởi vì mấy trăm tới gây chuyện người bị hại đều tới cách này bệnh viện, hiện tại bệnh viện phòng bệnh đầy ập. Có quả thực không có biện pháp sắp xếp đến phòng bệnh, đều chen chúc ở trên hành lang bên người cũng đều có thân bằng hảo hữu làm bạn, cho nên trên hành lang đều lộ ra đặc biệt chật chội. Nhìn lấy cái tình huống này, Lâm Ý Thiển than thở. Coi như điều tra ra có người hãm hại, người tiêu thụ nơi này nổi cũng vẫn là đến bọn họ Lâm Thị tới cõng. Đây là vô luận như thế nào đều không trốn thoát được. Tiểu ý. Lâm ý thiện đứng tại cuối hành lang có thù oán nhìn lấy trên hành lang những người đó. Sau lưng bỗng nhiên có người gọi nàng. Là âm thanh của Giang Nguyệt Hương. Lâm ý thiện sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh đồng thời cũng rất kinh ngạc. Hiếu kỳ Giang Nguyệt Hương vì sao lại tới nơi này. Nàng quay đầu, Giang Nguyệt Hương đứng ở sau lưng nàng, đôi tay nhấc hai cái cực lớn túi ni lông, phía trên in một cái nào đó phòng ăn lơ o o bên trong đứng chắc là hộp đồ ăn bữa cơm. Giang Nguyệt Hương đối mặt nàng, vẫn còn có chút lưu túng, hoặc có lẽ là sợ hãi, cười rất không tự nhiên thanh âm nói chuyện cũng rất nhỏ. Có mấy người không người chiếu cố, ta qua tới chiếu cố. Lâm ý thiện lạnh lùng trở về nàng Không cần ngươi làm những thứ này Đều không có quan hệ gì với ngươi Nàng quay đầu Không nhìn nữa nàng Bước chân đi về phía trước Hôn an Sở căng đan lão Tông, Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết ông từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 645 Nàng lại sẽ khom người Xe quý đầu nhận sai Giang Nguyệt Hương đi theo cước bộ của nàng Đau khổ cầu khẩn tiểu ý Những thứ này đều không liên hệ gì tới ngươi Ngươi vừa mới tiếp lấy công ty Cho dù có vấn đề chắc cũng là ba ba ngươi tới gánh vác Ngươi liền để ta và cha ngươi ba thay ngươi chia sẻ một chút đi Ngươi yên tâm gì nhỏ không muốn lâm thị một phần một chút nào Nàng nói lấy nói lấy Âm thanh có giọng mũi Lâm Ý Thiển như cũ không đồng dung chút nào, ta không cần thiết các ngươi bất luận kẻ nào tới quan tâm ta. Bước chân nàng càng đi càng nhanh, Giang Nguyệt Hương sách theo hai cái túi lớn bữa ăn ăn theo ở phía sau rất cố hết sức. Trên hành lang những bệnh nhân kia có người nhận ra Lâm Ý Thiển là Lâm Thị cách đó lòng dạ đen tối ông chủ. Ngươi còn có mặt mũi qua tới. Bọn họ nhìn thấy Lâm Ý Thiển chính là vỗ đầu che mặt mắng một trận. Lâm ý thiện yên lặng không nói, bước chân tiếp tục đi phía trước. Giang Nguyệt Hương ở phía sau giúp nàng cùng những người đó giải thích, bảo vệ nàng. Các ngươi không muốn mắng hại tử, chuyện này nhất định là có người cố ý hãm hại. Chúng ta Lâm thị nhiều năm như vậy, từng bước từng bước đi tới, sản phẩm đều không có ra khỏi vấn đề. Cho nên nói là nàng vừa lên đảm nhiệm, liền cho làm thúi. Không có năng lực cút ngay xuống đài, muốn kiếm tiền cũng không thể như vậy hại người, không sợ bị xét đánh sao. Theo bên ngoài tiếng mắng bên trong phòng bệnh người cũng tất cả đi ra, bất kể có phải hay không là sự kiện lần này người bị hại, vẫn là những bệnh nhân khác. Phòng bệnh đều có người thò đầu ra đi ra xem náo nhiệt. Mọi người đối với chuyện ngày hôm nay ít nhiều gì đều biết một chút. Nghị luận âm ỉ. ở. Lâm ý thiện đi tới đại khái là vị trí giữa rừng lại, hai tay sách bao thân thể trước thẳng đứng yên, hít sâu một hơi. Sau đó ái náy cúi người xuống. Cái này một động tác, để cho tiếng mắng cùng tiếng nhị luận ngắn ngủi dừng lại, bầu không khí cũng theo đó an tĩnh lại. Giang Nguyệt Hương kinh ngạc nhìn đối với mọi người khom người cúi người Lâm ý thiện, có chút không thể tin được đó là Lâm ý thiện. Nàng lại sẽ khom người, sẽ cúi đầu nhận sai. Lâm ý thiện lại xoay người hướng về phía cái khác. Ba phương hướng đều cúi mình vái chào. Sau đó nàng thẳng người ánh mắt quét mắt tất cả mọi người. Âm thanh vang vọng. Bất kể có phải hay không là chúng ta lâm thị ra sưởng sản phẩm vấn đề. Mọi người tại chúng ta lâm thị dưới cờ quầy chuyên doanh hoặc môn điểm mua. Chính là chúng ta lâm thị trách nhiệm. Là chúng ta quản lý không được. Mọi người cứ việc tại bệnh viện điều trị. Hết thảy chi phí đều đưa có công ty chúng ta gánh vác, luật pháp đặt nên bồi thường thế nào, công ty chúng ta sẽ hết thảy bồi thường. Hơn nữa chúng ta đã ban bố thông báo thu hồi tất cả tài bảo đảm, warranty, bên trong không sử dụng hoặc không dùng xong sản phẩm. Hiện tại mọi người mắng cũng từng mắng rồi, náo cũng náo qua rồi, trước mắt thực tế nhất không ai bằng tinh thần cùng thân thể tổn hại bồi thường, lại làm ồn lại gây náo, cũng không có ít gì nói xong nàng lại khom người thật sâu cúi mình vái chào. Thái độ này để cho người nghĩ lại gây náo đều có chút ngượng ngùng. Hơn nữa nàng cuối cùng lời nói kia nói trúng tâm tư của mỗi một người, náo cũng náo loạn, mắng cũng mắng. Bây giờ đối với bọn họ có lời nhất thực tế nhất không ai bằng bồi thường. Lâm Tuyền không phải là cái gì hạng sang nhãn hiệu chính là quốc nội lượng tiêu thụ rất tốt một cách một, hai tuyến nhãn hiệu Dùng nó tất cả đều là một chút mới vừa vặn tính cả tiểu chi phí, tiểu khang. Đối với bọn họ mà nói, bồi thường nhất định là hài lòng nhất câu trả lời. Mới vừa rồi mắng hung nhất mấy người, gân giọng nói. Sớm một chút thái độ này. Đúng vậy còn theo chúng ta tốm. Lâm ý tiện hai tay nắm quả đấm, khóe miệng cố gắng duy trì mỉm cười. Nàng phải làm chính là xử lý xong chuyện này. Không cho mỹ cách, không cho cố niệm thâm bị ảnh hưởng. Các bảo bối còn có hai chương. Một hồi thấy các ngươi đi học đi ngủ sớm một chút, chụp chụp. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 646. Càng ngày càng xa lạ thường lâm. Cho nên không có ủy khuất gì. Hơn nữa đúng như chính nàng từng nói. Vốn là thì hẳn là nàng nên gánh vác. Nên tiếp nhận. Cách đó không xa hai nam nhân. Nhìn lấy đôi kia đám người cúi thấp đầu. Nói xin lỗi nữ tử. Hình tượng của nàng một mực đều là thanh cao kiêu ngạo. Dù là toàn thế giới đối địch với nàng. Nàng đều tuyệt đối sẽ không quý đầu. Khiến cho người ta cảm thấy nàng vô địch. Nhưng lúc này. Nàng đứng ở nơi đó, là yếu như vậy tiểu yêu cầu bảo vệ. Lục thần nhìn lấy đều có điểm không đành lòng, hắn thu hồi ánh mắt nhìn bên người mới vừa vặn phong trần phó phó mà tới Tống Thường Lâm, ta nhớ được nha đầu này không phải là rất quật sao. Tống Thường Lâm vừa mới xuống máy bay, một cái máy bay liền dám tới rồi, hắn không nói gì. Lục thần nói tiếp. Để cho nàng ngay trước nhiều người như vậy khom người nhận sai thật sự là khó cho nàng. Đau lòng ngứ khí. Hai tay của tống thường lâm khẽ run lên trong mắt ánh sáng lại trở nên giá rét tàn nhẫn. Hắn sao có tiếp lục thần mà nói bước chân nhanh chóng đi hướng lâm ý thiện bên kia. Đi tới bên người nàng, rắt tay nàng, đem nàng hướng cuối hành lang rắt. Lâm Ý Thiển không phòng bị chút nào, bị hắn lôi kéo đi hết mấy bước mới phản ứng được. Ngửa đầu kinh ngạc nhìn lấy hắn, Thường Lâm. Tống Thường Lâm mặt lạnh không nói lời nào, bước chân càng lúc càng nhanh, hắn đem Lâm Ý Thiển kéo tới cửa thang máy. Buông ra cổ tay của nàng, lại lại đưa tay ôm lấy nàng. Lâm Ý Thiển trợn mắt, hai tay bà năng dơ lên tới, để bả vai của Tống Thường Lâm, nghĩ muốn đẩy ra hắn nhưng là nàng càng đẩy tống thường lâm liền ôm càng chặt, hắn không có bảo vệ tốt ngươi. thanh âm của hắn nghe vào rất lãnh khốc, thậm chí để cho lâm ý thiền cảm thấy xa lạ. lâm ý thiền ngẩn ra, nàng ngưỡng mặt lên, tống thường lâm vừa vặn buông nàng ra, chân lui về sau một bước. cái này một động tác lại để cho hắn biến trở về tới nguyên lai tống thường lâm thân sĩ hiền lành lịch sự. Lâm ý thiện kinh ngạc nhìn hắn, thường lâm ngươi làm sao vậy? Sớm biết liền không nên để cho ngươi trở lại. Tống thường lâm đau lòng nói lấy, giơ tay lên đặt ở đỉnh đầu của lâm ý thiện nhẹ nhàng xoa xoa. Hắn thích như vậy mò đầu của nàng. Thích dùng loại này ôn hòa ánh mắt nhìn lấy nàng ánh mắt thâm thúy, nhưng lại đều khiến người không đoán ra hắn đang suy nghĩ gì. Đều khiến người có loại đau lòng u buồn nhưng là hắn câu kia sớm biết liền không nên để cho ngươi trở lại để cho lâm ý thiền cảm giác có chút đọc không hiểu ý tứ của hắn không biết có phải hay không là nàng suy nghĩ nhiều nàng làm sao cảm giác hắn trong lời nói có hàm ý nàng tao mày hỏi có ý gì tống thường lâm không có trở về vấn đề của nàng hắn hỏi tại sao phải nói xin lỗi Cái vấn đề này hỏi để cho Lâm Ý Thiển lại có một loại cảm giác xa lạ. Cái vấn đề này lộ ra hắn rất bá đạo, rất bất cẩn nhân tình, mặc dù hắn luôn luôn tới không thích cùng người khác giao thiệp, cũng không có người nào có thể nhờ vào nhân tình mà thoát, nhưng thấy người vẫn là ôn hòa có lý. Lâm Ý Thiển nói, những thứ này là ta hẳn là phải gánh vác, không có cái gì tại sao bởi vì không có lựa chọn. Không phải sao Quật cường của bọn hắn cùng cao ngạo Đều là bởi vì không có thật gặp ngay phải sự tình Là bởi vì còn không có xương sườn mềm Chỉ cần cố niệm thâm thích nàng Nàng có thể buông xuống tất cả ngụy trang Quên đi tất cả, phấn đấu quên mình Làm một người bình thường, bình thường vợ, mẹ Tống thường lâm nghe xong lâm ý thiện sự bất đắc dĩ Âm thanh bỗng nhiên lớn một chút Ta một mực đăng Cho ngươi tự lựa chọn. Lâm Ý Thiển ngẩn ra thường Lâm. Lúc này, một bộ cửa thang máy mở rồi trong thang máy đi ra một bóng người quen thuộc. Ánh mắt của Lâm Ý Thiển bắt được tiếng nói dừng lại. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 6.47 Niệm Thâm, ta muốn trở về trường học ăn bún cay." Cố Niệm Thâm nhìn thấy Tống Thường Lâm tại, hơn nữa tay hắn còn đặt ở trên đầu của Lâm Ý Thiển, như thế cưng chiều động tác. Hắn xen tỉ nện bước sãi bước đi tới, nắm tay Lâm Ý Thiển, đem nàng kéo về phía sau mấy bước. Sau đó ôm lấy eo nàng, nhìn lấy Tống Thường Lâm, khóe miệng ôm lấy một vệt châm chọc cười, cậu tới ngược lại là rất chuyên cần. Tống Thường Lâm đối với hắn cũng không giống bình thường ôn hòa như vậy rồi. Sắc mặt của hắn so với cố niệm thâm còn lạnh, không có năng lực bảo vệ cậu sẽ vượt quá chức phận. Như vậy từ trong miệng Tống Thường Lâm nói ra càng kinh ngạc chính là Lâm ý thiện, nàng không tưởng tượng nổi trừng hai mắt trợn mắt nhìn Tống Thường Lâm. Cảm thấy xa lạ. Cố niệm thâm sắc mặt lạnh tới cực điểm nếu không phải là Lâm Y Thiển dùng tay ở phía sau thật chặt nắm chặt quần áo của hắn, hắn sẽ phải đồng thủ. Hắn cười lạnh cậu vĩnh viễn sẽ không có cái cơ hội kia. Nói xong hắn ôm lấy Lâm Y Thiển bước chân hướng thang máy bên kia đi theo bên cạnh tống thường Lâm đi tới. Lâm Ý tiện quay đầu mới vừa mơ hồ nhìn thấy mặt của Tống Thường Lâm cố niệm thâm cánh tay nắm chặt cứng ép đem đầu của nàng nhấn rán vào ngực của hắn. Bá đạo không cho nàng quay đầu, không cho nàng nhìn Tống Thường Lâm thêm một cái. Hắn ven tị sắp muốn điên rồi. Tiến vào thang máy trong thang máy chỉ có bọn họ hai. Hắn đem Lâm Ý Thiển nhấn tải thang máy trên vách, một cái tay khác nâng lên Lâm Ý Thiển tầm, môi hung hăng hôn lên môi của nàng. gen tị, tức giận, bất an. Hận không thể đem nàng nuốt, đem nàng cho nhào nặn vào trong xương. Thang máy đến tầng kế tiếp dừng lại, nhất định là có người muốn lên, Lâm Ý Thiển dùng sức đẩy cố niệm thâm. Niệm thâm Cố niệm thâm không để ý tới nàng, ôm lấy nàng thắt lưng tay. Làm sao đều không buông ra Cửa thang máy mở rồi Đứng ở phía ngoài hai người Nhìn thấy trong thang máy một màn Bọn họ dứt khoát không vào Đứng ở bên ngoài chỉ chỉ trò trò Cố niệm thâm Lâm ý thiện dốc hết sức Ra sức đẩy ra cố niệm thâm Miệng bị hắn hôn cảm giác nóng hừng hực Nàng dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ Cố niệm thâm nắm lên nàng một cái tay khác, bắt rất căng rất căng, rất sợ nàng chạy một dạng. Chờ thang máy xuống đất nhà để xe, hắn lôi kéo nàng ra điểm thiên, đến bên cạnh xe, mở cửa xe, cứng ép đem nàng nhét vào ngồi ghế bên tài xế. Khom người, nửa người trên vào trong giúp nàng nịp dây nịp an toàn. Chờ hắn lên ghế lái, hắn lập tức cho xe chạy toàn bộ hành trình một giây cũng không có trễ nai, động tác nhanh chóng bén nhạy. Mỗi một chi tiết nhỏ đều lộ ra hắn khẩn trương và sợ hãi Xe phát động, lâm ý thiện đầu dựa ở cửa kiếng xe lên Nhìn lấy trên ghế điều khiển nam nhân, ánh sáng trong xe rất tối Nhưng lại có thể càng thấy rõ ràng hắn gương mặt đường cong, đường xanh Nàng yêu nam nhân, nàng yêu thích cố niệm thâm quang minh chính đại vì nàng ven Những thứ kia mắng lời nàng nói, hôm nay chịu khuất nhục, hôm nay thấp đầu Hết thầy đều không đáng nhắc tới rồi. Lâm ý thiện hốc mắt bất chi bất giác ướt ác kích động. Xe lái ra khỏi bệnh viện, lái đến giao lộ, cố niệm thâm tiến vào quẹo phải nói. Lâm ý thiện bỗng nhiên mở miệng, niệm thâm, ta muốn đi trường học ăn bún cay. Cố niệm thâm quay đầu, nhìn lấy nàng. Thật giống như đang hỏi nàng có phải hay không là đùa. Lâm Ý Thiển trong lòng lại không có ngọn nguồn, có phải hay không là có chút nhẹ nhàng, bọn họ vừa mới có một chút khẩn trương, liền để hắn mang nàng đi ăn trường học cạnh quán ven đường, đi ăn được gọi là thực phẩm rác rưởi bún cây. Nàng cắn cắn môi, nhỏ giọng nói, không biết nhà kia còn mở cửa không, liền như vậy không đi. Nàng vừa định nói không đi. Nam nhân bỗng nhiên đánh tay lái, vừa vặn đèn xanh đi thẳng qua đường xe chạy. Ngủ ngon thường ngày cầu xuống phiếu, hy vọng các ngươi có phiếu không nên gheo kiệt. Đi qua đi ngang qua, không nên bỏ qua hôm nay bỏ phiếu. Kinh doanh cầu phiếu hình thức mở ra, ngủ ngon, chụp chụp. Hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 648. Không nên quên ngươi thân phận của Vãn Bối. Hướng một đi lui chính là cái phương hướng này. Lâm Ý Thiển kinh ngạc nam nhân phía trên ghế điều khiển, thanh âm của nam nhân vừa vặn vang lên, bây giờ còn chưa xuống từ học buổi tối, khẳng định còn mở cửa. Nói lấy hắn trong mắt liếc mắt nhìn xe mã tốc độ bề ngoài mặt thời gian, chân sâu đạp cần ga, tăng nhanh tốc độ xe. Lâm Ý Thiển nhìn lấy hắn, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Nàng hỏi, ngươi biết ta nói một nhà kia? Cố niệm thâm cao mày liếc mắt liếc liếc mắt Lâm Ý Thiển không phải là một cửa chính cao bên tay phải đi vào trong nhà kia sao? Bà chủ là một cái trăm cân mập mạp, Một bộ, người nào không biết? Rọc. Lâm Ý Thiển vừa kinh ngạc, hắn lại biết. Hắn không phải là không thích cái loại này ven đường thực phẩm sao? Cũng cho tới bây giờ không thấy hắn cùng tịch hạ từng đi ăn cho nên hắn là làm sao biết một nhà kia. Cố niệm thâm trả lời xong, Lâm Ý Thiển nửa ngày không có thanh âm, hắn quay đầu nhìn nàng, không phải là một nhà kia sao? Là một nhà kia. Lâm Ý Thiển gật đầu một cái, sau đó lại tiếp nối cố niệm thâm một câu nói, bà chủ kia rất lợi hại, ngươi lo lắng nàng dùng trọng lượng cơ thể đè chết ngươi. Mặc dù nàng là đùa giỡn, có thể nàng cũng không hoàn toàn đúng nàng hù dọa người, bà chủ kia là thực sự hổ, tại khu vực kia, vô luận là đánh nhau vẫn là cãi nhau cho tới bây giờ không có thua qua. Cho nên đến nay nàng mặt tiền cửa hàng đó không ai dám động. Nàng đã từng tận mắt chứng kiến nàng đem cách vách bán trà sữa tiệm ông chủ cùng bà chủ đánh trên mặt đất gào thét bi thương kêu đau đớn, cuối cùng nhà kia trà sữa tiệm đóng cửa đổi thành tiệm khác rồi. Ngươi tên ngô ngốc này Cố niệm thâm ngươi lại liếc mắt Lâm Ý Thiển Thật muốn bóp chết nàng Lúc trước Lâm Ý Thiển nghe hắn mắng ngô ngốc Cảm thấy ở trong mắt hắn Nàng thật sự là ngô ngốc Cảm thấy hắn là thực sự xem thường nàng Hiện tại Lâm Ý Thiển nhìn lấy nam nhân dưới ánh đèn lờ mờ gương mặt tuấn tú Khói miệng nâng lên một vệt ngọt ngào cười Thích một người liền khuyết điểm của hắn đều sẽ biến thành chỗ mạnh, cho nên nàng hiện tại cảm thấy, nàng đần ở trong mắt hắn chắc cũng là chỗ mạnh đi. Lâm Ý Thiền nhìn chằm chằm Cố Niệm Thâm lại đã xuất thần bên trong xe an tĩnh lại. Cố Niệm Thâm nhìn lấy trước xe phương, vô hình khẩn trương, hai tay nắm thật chặt tay lái. Hắn liếc mắt liếc một cái Lâm Ý Thiền, lần nữa chọn để mở lời, nhà kia bún cay thật cùng ăn ngon. Một bộ rất không thể hiểu được Lâm Ý Thiển vì sao lại yêu thích ngứa khí. Lâm Ý Thiển gật đầu bọn họ chính bà chủ chế tạo nước ếp ếp là ăn thật ngon. Nói một chút càng muốn ăn rồi. Nàng trở về chỗ một cái, có nói tiếp. Bất quá thật sự là quá cay, thường Lâm lần đầu tiên đi ăn trực tiếp cho cay ra nước mắt. Lời còn chưa dứt, nàng cảm giác được bên trong xe bầu không khí dường như không đúng lắm. Nàng ánh mắt nhìn về phía mặt của cố niệm thâm, vừa vặn đến đèn xanh đèn đỏ miệng chờ đèn đỏ, cố niệm thâm cũng quay đầu hướng nàng nhìn bên này. Hai người tầm mắt chống lại. Cố niệm thâm mặt lạnh nhắc nhở Lâm Ý Thiển, Lâm Ý Thiển ngươi không được quên thân phận vãn bối của ngươi. Liền nói một chút tên cũng phản ứng lớn như vậy. Lâm Ý Thiển cau mày trên mặt bất mãn, trong lòng lại ngọt như mật. Nàng ru xuống mi mắt, bĩu môi nhỏ giọng nhổ nước bọt, biết rồi, hẹp hỏi như vậy. Nàng và tịch hạ liền không có đi qua rồi sao, tại sao nàng đề cập tới đi hắn liền cau mày vết bỏ. Giống như là cả đời đều rửa không sạch điểm nhơ. Trong lòng lâm ý thiện nhổ nước bọt một hồi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại nhìn lấy ú niệm thâm hỏi. Làm sao ngươi biết ta nói chính là một nhà kia. Cố niệm thâm ánh mắt trột giả run lên một cái, vội vàng đem tầm mắt có nhìn về phía đường phía trước, trột giả hai tay nắm chặt mười ngón tay. Hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 649. Lão công lớn lên thật là đẹp trai, vô cùng yêu thích. Hắn ngước đầu kéo dòng hỏi ngược lại. Tiệm kia liền ở cửa trường học, ta biết thật kỳ quái sao? Tiệm kia cũng không phải là nàng và tống thường lâm mở, hắn làm sao lại không thể biết rồi? Lâm ý tiện vẫn cảm thấy kỳ quái, cửa trường học như thế nhiều nhà tiệm bún cây, ngươi làm sao sẽ biết là nhà bọn họ? Hơn nữa hắn căn bản cũng không ăn những vật kia cửa trường học một hàng cửa tiệm ra, hắn phòng trừng cho tới bây giờ không có bước vào qua. Cố niệm thâm âm thanh lớn hơn, ta cũng không phải là người mù, nhìn thấy ngươi. Cùng ta cậu nhỏ đi qua. Hắn nói đến một nửa thời điểm nghĩ dừng lại, nhưng là không thắng được xe. Hắn rất trột dạ, nhưng lâm ý thiện cũng không có chú ý tới, cũng không nghĩ nhiều. Bởi vì nàng lúc trước mặc dù ở bên ngoài ăn ít, nhưng dựa theo tỷ lệ để tính quả thực nhà kia tiệm bún cay nàng chạy tương đối chuyên cần. Trường học phàm là có thể ăn cây nữ sinh, hẳn là đều từng đi ăn nhà kia. Tịch hạ hẳn là cũng từng đi ăn đi. Cái tên này có thể hay không là lúc nào theo tịch hạ từng đi ăn. Lâm ý kiện suy nghĩ, thử dò xét ngữ khí hỏi cố niệm thâm, vậy ngươi ăn qua sao? Hắn hẳn là sẽ không chủ động đi ăn, đi nhất định là theo tịch hạ. Cố niệm thâm cau mày hỏi ngược lại. Ta tại sao phải ăn rác rưởi Lâm Ý Thiền, nàng liền biết hắn khẳng định không nhìn chúng, nhất định sẽ rớt bỏ. Nhưng là nàng làm sao vui vẻ như vậy đây? Hắn không có từng đi ăn, không có theo Tiệt Hạ từng đi ăn, nhưng là hắn hôm nay theo nàng đi ăn rồi, vẫn là đặc biệt đi. U niệm thâm nói xong còn một bộ ngạo kiều biểu tình, Lâm Ý Thiền gò má lén lén nhìn lấy hắn, bộ dáng kia thật để cho nàng muốn ngừng cũng không được. Cùng thời niên thiếu chính hắn giống nhau như đúc, người khác tràn đầy phấn khởi đang nói một chuyện, hắn luôn là lại đột nhiên tới một câu, không có hứng thú, hoặc là thật ngu đần buồn chán các loại mất hứng nói. Sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi, ngạo kiều để cho người thật sự nghĩ bóp chết hắn. Thật nhiều lần nàng đều một cổ xung đồng nghĩ xông ra hận hắn, hôm nay rốt cuộc có cơ hội. Lâm Ý Thiển suy nghĩ... Ngước cầm phản nghịt bộ dáng nói Ta thường xuyên ăn Ta liền thích ăn Dưới tình huống bình thường Lời như vậy câu tiếp theo chính là Ngươi quản được sao Hắn nhìn nàng không phải là liền thích ăn Là liền yêu cùng tống thường lâm Cùng đi ăn cùng tống thường lâm Ăn chung rác rưởi đều cảm thấy là hương Cố niệm thâm suy nghĩ Trong lòng chua không được Cắn răng nghiến lợi trở về lâm ý thiện Cho nên ngươi lớn lên Hắn vừa nói một bên quay đầu nhìn Lâm Ý Thiển chống lại Lâm Ý Thiển cái kia ánh mắt cảnh cáo, hắn tiếng nói kịp thời dừng Lâm Ý Thiển thiêu thiêu mi, lớn lên cái dạng gì mà. Đẹp đẽ. Giọng nói của nam nhân bỗng nhiên un nhu thuần hậu giọng nói, giống như là năm xưa rượu ngon. Nói xong hắn cong môi, khẽ mỉm cười. Lâm Ý Thiển kinh ngạc cực kỳ, nàng lại thấy được cố niệm thâm cầu sinh dục vọng. Nàng ngẩn người, nâng lên một cái tay gác ở trên cửa sổ xe, nâng quai hàm thưởng thức trên ghế điều khiển nam nhân. Lão công dáng dấp thật là đẹp trai, vô cùng yêu thích. Bầu không khí liền an tính như vậy xuống đến một cao phủ cận, lâm ý thiện mới đem tầm mắt theo trên mặt cố niệm thâm rời đi. Nàng nhìn ven đường đại đa số quán ăn nhỏ mặt cửa còn mở tại, xe đã chậm lại tiếp tục đi về phía trước chạy. Đến rồi còn không có đóng cửa ư. Lâm Ý Thiển nhìn thấy nhà kia tiệm bún cay, vỗ một cái cửa sổ xe, sau đó quay đầu nhìn cố niệm thâm, ngươi đem xe dừng cái đó ven đường liền tốt rồi. Nói lấy nàng đưa tay chỉ đối diện tiệm bún cay cửa ven đường. Cố niệm thâm mặt không biểu tình nhìn lấy nàng hỏi. Ngươi biết ngươi bây giờ như cái gì sao?